chương ba trăm sáu mươi bảy uy danh càng cao riêng mình nỗi lòng dịch thần cùng xú nạ nơi đây một mảnh ôn hình nhưng nhận giới lại theo một tin tức tịch quyển ra ngoài sau khi nhất thời chấn động binh hoàng dịch thần trong quá khứ họa vợ quốc quốc thổ ở giữa đại chiến họ rổ si ma dh đàn rổ cuối cùng đem hai người đều triệt để chém giết tin tức một khi truyền ra không chỉ là năm nước lớn ngay cả toàn bộ nhận giới đều triệt để hành động lên đàn rổ là ai họ rổ xỉ mars là ai đều là thế hệ trước uy danh cao thủ à, đặc biệt tỏ rổ xỉ mars đã từng cổ nổ hạ thiên tài c ư nhiên lại chết như vậy nhẫn d ư ớ i đỉnh cấp cao thủ ở giữa kế nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sau đó lại có hai người cao thủ chết ở xa ẩn dịch thần trong tay hơn nữa đều là thành danh đã lâu cao thủ hiện tại toàn bộ đều bị chém giết rơi không làm cho to lớn sóng lớn mới là lạ mà xem như chuyện này nhân vật chính dịch thần lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên nhẫn giới các đại tổ chức bị đại thế lực khi biết sau khi tin tức này đều chấn động hắn quật khởi đã là thế không thể đỡ đệ tứ gia cả nhìn xa làng cắt phương hướng phóng phật thấy được một cái phong thái tuyệt thế nhân vật ở sừng sững ở làng cắt bên trên một dạng qua chiến dịch này hắn binh hoàng danh tiếng sợ là càng thêm thực c h í danh quy uy danh của hắn cũng càng cao dù chỉ cả khi biết sau khi tin tức này nhưng là trầm mặc một hồi lâu người này thật đúng là không cách nào an tĩnh lại mặt nạ nam sự t ì n h đều không dừng lại lại gây ra lớn như vậy sự t ì n h tới m ẹ tợ rủ m ì cũng là tâm tình tuyệt cao thưởng thức cái này một phần tình báo làm ỏ rổ xì ma dệ tử đã từng coi trọng nhất ỏ rổ xì ma dệ tam hổ cả biết sau khi tin tức này sắc mặt đầu tiên là đại biến chợt làm cho tất cả mọi người đều rời đi hổ cả làm công thất cho dù là g i ấ u ở mù chỗ bảo hộ hắn ám bộ cũng không ngoại lệ. ò d ồ xì m à z đệ tam h ổ cả lấy ra một tấm hình, mặt trên có chính mình, có họ dô xì -si、maz, có gì gì ra, cũng có tsunā. khi đó hắn không phải đệ tam h ổ cả, không cần gánh vác tất cả gánh nặng nề, ặ n n g khi đó cũng là hắn xạ dù tô bị vui vẻ nhất thời gian, chỉ tiếc đây hết t h ể đều một đi không trở lại. phía trước có dô xì -si、maz tuy là đi, dù nạ tuy là đi, ngay cả gì gì h ạ dạ tuy là cũng đi hắn cũng trở thành cô gia quả nhân nhưng bọn họ dù sao cũng còn sống nhưng hiện tại ngươi cứ n h i ê n cứ như vậy chết rồi đi ở ta đây cái lao nhân trước mặt ngươi và mỹ nạ t ổ đều là giống nhau y ê u tù à vì sao đều giống nhau đi ở ta đằng trước s a dù t ổ bị phát ra một tiếng vô lực thở dài hai mắt của hắn cũng nữa không khống chế được để lại nước mắt không có ai biết hắn ở họ rổ xì mà trên người chút xuống bao nhiêu tâm huyết chút xuống bao nhiêu cảm tình dị dị dạ ly khai dù nạ ly khai cũng không sánh nổi họ rổ xỉ mà dưới ly khai mang cho hắn tổn thương lớn không có ai biết đạo kinh trải qua vô số phong xương đệ tam hổ cả thế mà lại tại chính mình phòng làm việc ở giữa lao lệ tung hoành hắn tuy là đem cổ nổ hạ đem so với cái gì đều trọng yếu vì cổ nổ hạ hết thể đều có thể bỏ qua hy sinh dù cho chính hắn cũng không ngoại lệ nhưng hắn cũng là người a biết cái này một cách sau đó hắn xúc động là lớn nhất họ đồ sĩ maz ngay cả ngươi cũng d ì dị d i dạ ngơ ngác nhìn một tấm c h ụ p ảnh chung giới hạn bên trong lóe lên thống khổ và bất đắc dĩ tốt xác thúc thúc ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì a một tiếng thanh niên non nớt đ ố n g nhiên truyền đến đem d ì dị dị dạ bản thân tâm tình nặng nề cho hòa tan ta không gọi tốt xác thúc thúc nạn dù tổ ngươi muốn ta một lần nữa s ử a c h ữ a bao nhiêu lần a dỉ dỉ dạ nhìn từ tay ôm hải nhi bị chính mình một đường chiếu cô lớn lên hiện tại đã học được đi bộ ủ rủ mạ kỳ âu người tâm lý một hồi vui mừng có thể nhĩ lao phải đi nhìn lén ta là khứ thủ t à i không phải nhìn lén dỉ dỉ dạ cầm ủ rủ mạ kỳ âu nhân miệng b ê à, nơi này chính là người đến người đi để âu người ta nói đi ra nói hắn cả đời anh danh sẽ không có còn ngươi nữa như thế có ránh rỗi liền cho ta đi tinh luyện trả cờ dạ đừng cho ta qua đây gây sự phải phải phải từ nhỏ đã bị dị dỉa dạ che t r ở lấy lớn lên ưu d ủ m ạ kỳ âu người cũng không có giống như thì ra vậy dậy thì không tốt bộ dạng tóc cũng cố ý bị dị dỉa dạ tu bổ thành hòa nạ mỉ cả dơ mì nạ tổ giống nhau hơn nữa không có lục đạo d ấ u mép bây giờ ưu d ủ m ạ kỳ nạ rủ tổ nhìn qua cùng nạ mỉ cả dơ mì nạ tổ có sáu mươi bảy thành tương tự mỹ nato người ở đây thiên có linh nói cứ nhìn đi các lộ hủy t r ừ a nạ rủ tổ trưởng thành hắn nhất định sẽ báo thù cho ngươi mà ta và hắn liên thủ cũng có thể cứu trở về cờ tì nạ dì dạ tâm bên trong một hồi thở dài hiện tại cờ tì nạ cùng su nạ ở cùng một chỗ cũng không nên sẽ có sự tình miễn là cờ tì nạ không phải làm loạn ai không nghĩ tới nạ rủ tổ cửu nhân giết cha cờ tì nạ giết phu cửu nhân dịch thần đều có thể chứa chấp cờ tì nạ cô nô hạ c ư nhiên như thử đối với mẹ con bọn hắn ò d ồ sĩ m à t s đã chết rồi sao một chỗ ưu ám trong sơn động mở to di nệ gẳng bẻn l ầ m bẩm nói ò d ồ sĩ m à t s thực lực tuy là không phải ở trong tổ chức mạnh nhất nhưng hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối là tối cường lại chết như vậy lời nói là không phải có điểm kỳ quái đây một đạo thanh â m giản mua từ một người mặc gạ c t sủ kỷ trang phục có một cái như hạt t ử một dạng cái đuôi người trong miệng truyền ra ta điều tra qua họ rồ si mad hoàn toàn chính xác bị giết chết phóng phật cây n ắ p ấm thân thể nhất h ắ t nhất bạch nhân nói rằng thật đã chết rồi vẹn diện vô biểu tình phóng phật họ rồ si mad sống và chết đối với hắn mà nói cũng không có đủ nặng nhẹ tựa như ta cảm thấy chúng ta không thể lại không nhìn kỹ người đàn ông này hắc dẹt sơm trầm thanh â m quanh quẩn trong sân động hiện nay xa ẩn có nhất vi cùng cựu vi hai vi thú giả sử lại để cho bọn họ phát triển tiếp đến chúng ta muốn thu tập vi thu thời điểm phòng trừng nhất vi cùng i ể u vi rất khó thành công xa ẩn cao tốc phát triển dịch thần chém liên tục cụ trí hạ sisi nà mì cà i ơ mi nato odosi maz đàn r ồ nhóm cao thủ hiện ra thần uy ngay cả ạ c t sủ kỷ bốn không tổ chức đều động dung bắt đi tối trọng yếu phải là người đàn ông này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh một điểm trong vòng mấy năm từ một người bình thường tu luyện tới ngay cả nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cao thủ như vậy đều bị hắn chém giết tình trạng đừng quên hắn mới mười tới hai mươi tuổi hắn triển hiện ra tiềm lực cũng xa xa không chỉ như bây giờ vậy bạch z nói rằng xem ra ước chế một cái xa ẩn là có cần thiết này cạ cù dù nói ra nhưng này sao làm tổ chức chúng ta sẽ quá sớm bê ao lộ trong mắt của thế nhân dịch thần cẩn thận cùng rào hoạt các ngươi là biết đến một ngày đưa tới hắn chú ý ta nhóm sau này đang thu thập vi thú bên trên sẽ c h ắ c trở trùng điệp suy nghĩ đến điểm này vẹn cũng trơ mặc m trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết như thế nào quyết đoán tốt cầu thả cầu v ô tốt